quà tặng. Nghe con về kể, ngày 20 tháng 11, cô bạn mang tới lớp tặng cô một cái hộp, cô mở cái hộp lại thấy cái hộp nữa, rồi lại một cái hộp nhỏ hơn, từ cái hộp nhỏ hơn, cô kéo lên một sợi dây chuyền lóng lánh. Tôi cũng được cái hồi hộp mở lần mở lần ấy, đó là mở từng trang của một tập sách bìa nhũ, chữ xếp điện tử in offset trên bìa đậm đà tên một cô học trò đã thành danh nhưng ngày nhà giáo đem sách của mình tặng thầy Thật khu, tôi lại soi tặng phẩm ấy dưới ánh sáng của một tặng phẩm khác. Cây đèn bàn của một phụ huynh học sinh có con sắp xuất cảnh qua Mỹ đoàn tụ, còn nán lại lớp học thêm một ít tiếng việt. Dưới giọt sáng cô đơn của cây đèn bàn, cái bìa sách in nhũ lóng lánh khác thường.